Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube, chương 401. hương Chị Cung, lúc này dân lạc thành đã yên lặng chờ đợi tin tớt, có mặt xinh đẹp đàn đầy âm ai. Hòa sáng đứng một bên trong lòng cũng là lo sợ bất an. Dứa vần vẫn chưa về, không biết tình hình thế nào đường đường ngài nghỉ ngơi một chút đi khi nào dưới văn về nô tỳ sẽ vẫn báo ngài. Bà sáng nhẹ nhàng nói. Nhưng lạc thành lăn đồng cãi nói, cứ thế này nằm xuống cũng không ngủ được. Để ta chờ thêm lát nữa. Bà sáng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. cũng đúng, chờ lớn như vậy còn chưa có kết quả ai có thể ngủ được. Chuyện này liên quan đến tính mạng của tất cả bọn họ. Thành công thì sẽ là bình hòa vũ quỷ, còn nếu như thất bại, tất cả là báo trả đầu trời. Trong phòng liền an tĩnh trở lại, mà sáng cũng không còn dư thừa tâm trạng để an ủi dương lạc thành. Nàng cũng đang cẩn trường không thổi, tất cả đều vụ thuộn vào buổi tối hôm nay. Ánh đèn như hoa phủ sáng đầy phòng, không khí yên lặng khiến người ta khó chịu, loại chờ đợi đau khổ này làm ai cũng bất an tuy nhiên cũng chỉ có thể ra sức mà nhẫn đại thứ cảm giác lực bất tầm tâm này không phải ai cũng có thể chịu được trong lúc bất chợt tiếng ngoài truyền đến tiếng đất nhào chuột tớ hai người sẵn mặt cả kinh dương lập thành nhìn họa sắc nói người mau đi xem một chút có chuyện gì xảy ra Mà sắc vội đáp một tiếng nhấn chân đi ra ngoài vừa đến trước rèm liền thần trở lại thành của nàng ra một thanh bảo kiếm sắc bén đang lé lên từng đợt ánh sáng lạnh. Ngươi là ai? Hòa sáng quảng sợ hỏi thân thể lạnh trùng. Nàng không biết võ công, dĩ nhiên là sợ muốn chết. Dương lạc thanh nghe đựng thanh âm, liền quay đầu lại nhìn. Mắt lộ lên thì sắc khí quát lớn. Đừng có lén lốt, hiện thân đi. Đem lụa nhón cái ba lên. Mà điệu phủ đi vào. Món tay vừa động liền thu bảo kiếm vào vỏ. Nhìn Dương lạc thanh cười nói Đã lâu không gặp, Biểu tỷ gần đây có khỏe không? nghe đường thanh âm vô cùng bên thuộc là xuất hiện cùng bộ mặt xa lạ. Dương là thành chớp mắt, cãi, có mạng hiện ra một tia lạnh lùng. Là ngươi. Mành địa phủ đưa tay lột ra tấm mặt nạ mỏng như cánh vè. Cảm ác mới ở đối diện Dương Lạc Thần, thả đón cho mình một ly trà rồi mở lên tiếng. Thần bất ngờ sao? Ngươi không chết trong lòng dân lạc thanh đột nhiên dâng lên một tia sợ hãi, nhìn chăm chăm chuyên chú vào mạnh địa phụ. người không chết ta nào dám chết mạnh địa phụ vô cùng thích ý nhấm một ngụm trà tấm tình nàng rất tốt nhìn nhiều năm như vậy hôm nay cũng có cơ hội báo thù hô hấp của dân lạc thanh từ từ cứng lại con tay rất chặt khăn lụa trong tay nhìn hỏa sắc nói người đi ra ngoài trước Hòa sáng vội vàng đã một tiếng, trung trung chạy sảy đi ra. Bởi vì vô cùng sợ, cho nên dưới chân nhục ra, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Trong phòng chỉ còn hai người, không khí cẩn kỳ quỷ dị. Anh điều phủ tự hồ rất hưởng thụ không khí như thế này. Chăm chọc nhìn Dương Lạc thành một cái khẽ cười nổi. Biết tỷ mưu tính nhiều năm như vậy, hôm nay rất cuộn đạn thành đúng không? Không liên quan đến chuyện của người. Người đừng ở đó mèo khóc chuộng giả vờ từ bi. Ta với người, vốn mỗi người một đường. Vốn tử người có chúng thân mình ai ngờ vẫn rơi vào cánh cục như vậy. Cũng chỉ là một người, không thể lộ ra ngoài ánh sáng thôi, có cái gì đặc ý. Do là thành hết sưng khác bạc nổi, ám mắng tràn đầy phẫn hận. Đúng vậy, ta và người, hai từ mười mấy năm trước đã không có quan hệ. Mẫu thân ta không có một mũi tử hà tiện như mẹ người cũng không có một mũi phù, ngay cả xuất sinh cũng không bằng như cha người, càng không có đứa cháu ăn tươi nuốt sống như người. giờ phút này ta và người không có bất kỳ quan hệ nào, chỉ có thù hận. thần sáng màn địa vũ vô cùng tát lạnh, lời nói ra chữ chữ như đào. chương 402. minh tâm một mình ngồi nghiêm chỉnh trong tẩm điện. Nhìn thánh chỉ đã biết trước mắt, mà rã lên một tia miệng cười. Hắn châm trại, cầm ngọc tỷ truyền quấn ấn lên, thánh chỉ lập tức có hiệu lực. Văn Thịnh ở một bên nhìn cảnh này, trong lòng có chút e ẩm. Qua một lúc lâu mới lên tiếng. Hoàng thượng, ngài nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có việc. Không, về sao còn nhiều thời gian nghỉ ngơi? Nói xong, liền dừng lại nhìn bạn Thịnh hỏi. Chuyện của Địa Phủ, người đã làm xong chưa? Chuyện của biểu tử thư Nô Tài đã làm xong, Đông Lăng Vương Phi đã tiến cung, Văn Thịnh thận động nói. Thời điểm đột nhiên nhìn thấy Văn Địa Phủ, đúng là do hắn xuất thư người. Cho rằng trong thế quỷ, sao mới biết được nàng căn bạn không chết, Hoàng Thượng cũng biết nàng trả chết để xúc cung. Hắn đi theo Hoàng Thượng cả đời, thế nhưng tử chung, Hãy đoán không ra được tâm tư của ngài. Minh Tông gật đầu một cái ta nhẹ. Không nghĩ tới, ta cũng có lúc nhìn nhầm người. Nguyên tưởng rằng Thẩm Phi Hà là tài nữ chịu dàng có lễ. Hòa vạn xứng với lao nhị. An nghiệp đây là, là nữ nhân lòng dạ như rắn trết. Hoàng thần không dám nghị luận loại đề tài này, chỉ có thể đứng một bên yên lặng lắng nghe. Minh Tông hiếp mắt lại nói, đưa người đi minh trí điện chưa? Dạ, Đông Lân Vương Phi đã đi mình trí điện. Nghe nói thấy tựa cha và Đông lăng Vương uống rượu, rồi không biết vì sao lại đến nhau. Nói tới chỗ này, hắn lặng lén xem thần sắn của Minh Tông một cái, rồi mới nói tiếp. Còn nghe nói, công ty của Lạc Phi cũng đến, là mang rượu và thức ăn đến. Minh Tông nghe vậy thì thần sắc sắc mé, tay một cái khiến Vạn Tịnh Lua ra phân phó nổi. Đi đồng cùng truyền khẩu dụ của trạm để Thái tử Phi đến minh tính điện. Văn Thịnh sửng sốt nhưng cũng không dám hỏi tại sao, đập tấn xoay người rời đi. Từ xưa đến nay, lấy tầm để phương khó dò. Nhưng hắn cũng không hiểu tại sao, lại khiến Thái tử Phi ván bụng vượt đến làm cái gì. Lúc này, trong Long vương Phi đã đến, trường hợp mỏng loạn như vậy, không cẩn thận đụng phải thì biến làm thế nào. Ngay cả khi trong lòng nghĩ như vậy, thì hắn vẫn phải cung cúng đi truyền thảo dụ. Đoán không ra a đoán không ra. Minh Tông nhìn bản thỉnh một bộ tràng đầy nghi ngờ lô ra. trên mạng hiện lên nét cười đặc ý. Cũng là bởi vì thường hi có tài, nên mới để cho nàng đến đó. Tiêu văn Tiễn kia cũng không phải là không có thuốc nào cũng được. Chẳng qua chỉ có chúng đi quá giới hạn thôi. Trong đám hai tử này, Chỉ có tiêu văn tráng là mất mẹ khi còn thiếu niên, cho nên hắn phải quan tâm chăm sóc như một chốt. Nhưng từ xưa đến nay, âm cháu không còn còn. Hắn cũng không thể đổi với hai tự của mình quá mất cương chiều. Hơn nữa, nhà địa phương vô tình, hắn lúc nào cũng phải đề phòng bọn chúng huynh để tương tà. Mấy tên tiểu tử bị hắn nuôi thành tính tình phong phú, Láo đại mặc dù quần ngạo, nhưng vẫn là kẻ có ân tất báo cho nên đúc đầu hắn phong cho làm quan tiền phòng đến mình khởi quốc, để cho hắn có cơ hội kề vai chiến đấu cùng tiêu văn rách và thường hì. thiếu ân huệ của người khác, hắn tự nhiên sẽ không đi tranh ngôi vị hoàng đế. điểm này hắn không có nhìn lầm, lão đại sớm đã thôi vui, thiên hắn cũng có chút vui mừng. bên thành thì khỏi lo lắng, tên dốc này không có chi khí nhớt, các ngài bay quanh lão bà chạy vòng vòng. Ngày ngồi vị hoàng đế truyền cho hắn, khéo khi hắn còn ngã phiền toái. nghĩ tới đây, hắn lại mỉm cười. Đôi khi, hắn cũng có chúng hâm mộ thằng nhóc này. Hắn cũng muốn cùng Vân Ca để qua cuộc sống bình tảng ngày ngày đừng muốn vẽ mì, làm thờ đối ập. Cho nên, hắn nỗ lực bảo vệ cuộc sống an nhàn của Vân Thành. Để cho bọn họ tiếp tục sống như vậy cũng tốt, hạnh phúc so với cái gì cũng quan trọng hơn. Lão ngủ Nhớ tới tiêu văn bá, minh tông khẽ nhíu đầu mày Hoài nghi, mình có phải hay uống công, đem đứa nhỏ này nuôi xa lợi. dạ tâm không nhỏ nhưng năng lực chưa đủ. Đối với tiêu văn ráng không phải là mối họa. Nhưng hắn hôm nay gây chuyện nhỏ, em mai chụp dụng lớn. Đối chừng tiêu văn ráng cũng phải phát điên. Trường hợp này tương đối háo tổn tâm trí. Nên làm cái gì bây giờ? Lão Hoàng đã khó nghĩ, đi tới đi lùi trong phòng. Nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Nói thật, hắn vẫn ưa thích tiêu vân bá. Những đứa con này hắn đều thích nhưng so với tiêu vân trá thì vẫn có điểm không độc nhớ. si nghĩ hồi lâu, đó hoàng đế cũng không nghĩ ra được cách nào khả thi. Chỉ có thể tạm thời vấn qua một bên để đến khi nào rảnh rỗi cẩn thận nghĩ lại một chút. Vẫn không nên để lại cho tiêu vân trá một chuyện rỗi rắm mới tốt. Lại nghĩ tới tiêu vân triệt. Minh Tông thật đúng là thăng thở. Ban đầu, hắn quá thận không biến đứa nhỏ này thích Thường thì Nếu như mà bị... Biết cũng không thể cho hắn. Thân phận của Thường thì chỉ có thể nhất định là của Tiêu Vân Trá. Điểm này không thể nghi ngờ. Vấn chi, Vân Trán và Thường Hy là ái mộ lẫn nhau, cũng không phải cho hắn dùng bạo lực ghép thành đôi. Cho nên, nếu như Thường hi gã cho Tiêu Vân Trìa, đoán chừng cũng không hạnh phúc. Thế vì thống khổ ba người, chỉ bằng hy sinh một người. Năm đó, giúp bọn họ người hy sinh là Tấn Vương. Nếu ban đầu người Văn Ca thính là Tấn Vương, thì có lẽ kẻ hy sinh là hắn. Có lẽ hắn cũng như Tấn Vương chủ động rời đi. Nghĩ tới đây hắn liền biểu môi, có lẽ thôi. Minh Tông nghĩ tới đây, lại hồi tưởng những chuyện cũ năm đó, giờ đã tan thành mây khỏi. Tấn Vương, là mình nợ hắn. Kiếp sau, giờ hắn cũng không muốn cùng mình là huynh đệ. phần có lẽ, kiếp sau, bọn hắn vẫn là huynh đệ, nhưng người hy sinh lại đổi thành mình. Trời cao vẫn luôn công bằng. Nếu đúng là như vậy, thì hắn nên suy nghĩ một chút kiếp sau, có muốn trở thành huynh đệ với tấn vương hay không. Mình tầm ở trong đại điện đi tới đi lui, không chút nào nhận thấy suy nghĩ của mình càng kéo càng xa, càng kéo càng xa. Cùng chuyện trước mắt đã không có bao nhiêu quan hệ. Tối nhiều chính là như vậy, không còn dùng được nữa rồi. Thẩm phi hà vội vàng vào cung. Nghe thái giám truyền chỉ nói tiêu vân triển và thái tử uống sai đến nhau đổi tên đối mù. Nàng đã bị hồ dọ cho giật mình. Nếu những cung nữ kia đâm thuốc hạ nhầm cho tiêu vân triển, hóa thiết tưởng không chịu nổi. Thời điểm thẩm phi hà chạy tới, điền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hết hồn. Chỉ thấy bên trong hỗn loạn thành một mảnh, rất nhiều đại thần cũng có mặt ở đây, đến thuộc cùng là có chuyện gì xảy ra. Còn có, còn có ban gỗ lê khắc hoa bị đụng gãy nát thành bốn mảnh. Trong lúc nhất thời, đang sợ đến mất chân mềm nhũn. Tại sao có thể như vậy? Còn chưa phản ứng kịp, nhưng nhìn thấy bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. Quá đầu nhìn lại thì thấy Ngô thường hi tức giận đùng đùng chạy tới. Đóng ghi hà theo bản năng giờ cần sống lần không thể biểu hiện ra nửa điểm an ngại trước mặt kẻ thù. Chương 403 Hương chỉ Cục mà Điều Vũ và Dương Lạc thành ngồi đối mặt nhìn nhau. Vé mặt Mạnh Điều Vũ đã sống khôi phục bình thường, khuếp miệng cong lên mang theo ý cười nhẹ nhẹ. Mắt không chốt chăm chú quan sát Dương Lạc thành. Thần thái trong ánh mắt nàng càng trở nên rực rỡ, chỉ nghe nàng nói. Dương Lạc Thanh, à không, Dương Cẩm Phượng. Ngươi thịnh cho rằng cái hoành của người không có chúng nào sơ hở. Thẩm Thi Hà thật sự sẽ cùng ngươi một lòng. Ngươi có ý gì? như cảnh xấu trong lòng Dương Lạc Thanh càng trở nên bản liệt. Ánh mắt nhìn mà triệu phụ sáng bét dị thường. Trên mặt cũng có chúng vặn vẹo dị tợt. Tấm Phi Hà đã sớm đem toàn bộ kế hoạch cùng ta ra ngoài. Trong khi, người vẫn còn ở đây ếch ngồi đại diễn. Thật sự là buồn cười. Mà điều phủ chầm đại đứng dậy. Nhìn sắc mặt dân thành tác nhợt, mà trong lòng thoáng lên giọc hạ. Ngay sau đó lại nói. Tấm Phi Hà là lỗi người gì, còn cần ta nói sao? Người bây giờ tốt nhất là nên nghĩ làm sao thơ thẩm cục diện. Ăn nói làm sao với hoàng thượng. Như thế nào giữ được mạnh tiện của người mới là quan trọng? Ngân xanh trên tráng dương lạc thanh bào động, ghét gao nhìn chầm chầm mạnh địa phủ nói. Người cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của người. Chỉ vài ba câu, người muốn khinh bán ly gián. Ta biết rõ người hận cho mẹ ta phá hủy gia đình người. Ta sẽ không mắc mua người đâu. Có tin hay không là do người không liên quan đến ta. Mạnh địa phủ nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn dương lạc thanh nói người sống có mời không? các ngài tính tính toán toán. ngài trưởng ta cũng giống người một dạng, nhưng bây giờ ta không chúng vẫn biểu. cha mẹ người đã gánh lấy hậu quả, ta xem người sẽ có kết cục như thế nào. về chính đồng bọn của mình bán đứng rất đau lòng chứ. hiện tại Thống phi hà đã đến minh tính điện. người suy nghĩ một chút xem thời điểm nàng đến sẽ là trường hợp gì? người hạ mê dưỡng với trưởng phu của nàng nghĩ nàng ta sẽ đối phó với người như thế nào? Có thể còn đem chỗ này nói cho hoàng thượng hay không? Người quá thật là biến tựa lưu mình dối người, vẫn còn ở đây làm đại mộng xúc thủ. Làm sao có thể như vậy? Nàng ta không được phép vào cung. Nhưng là thân dựng mình. có cùng không phải đã đóng sao, nàng ta thế nào có thể vào cung? Chính những hoàng thượng tiêu vào cung, ai dám không vào? Mạnh địa phụ cười, nhiệm vụ của nàng cuối cùng cũng hoàn thành. Chỉ cần đem Dương Lạc thành dẫn đến Minh Tính Điện, thì nàng cũng có thể đến xem đám dịch rồi. Lần này có thể như nguyện. Chẳng qua là, Mạnh địa phụ không biết một giờ khác này. Minh Tính Điện so với lời thường khi nói đã loạn thành một đoàn. Mạnh địa phụ rất muốn một kiếm giết luôn Dương Lạc thành, nhưng thường thi đã nói gì? Không người nào có thể tùy tiện. Đúng vậy. Dương Lạc Thanh là hạng người nào, nàng sao có thể hạ thấm bản thân mà giết nàng ta, làm giờ bẩn tai nàng. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được các cụng của Dương Lạc Thanh. Trời tạm nghiệp chướng còn tránh được, nhưng tự gây nghiệp thì không thể sống. Nàng ta đã làm tấn sẽ có báo ứng. Mà điều phủ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Dương Lạc Thanh, đang lăng vào trạng thái chấn động, ngang ngang rời đi. Hai quả đấm của Dương Lạc Thanh nắm chặt. Nhàn Sẽ không để cho nữa nhân Thẩm Kỳ Hà kia, kia đắc ý như vậy. Nếu cháu cảm bội nàng thì sẽ phải trả giá cao tương ứng. Nàng không dễ chịu, đàn ta cũng đừng mơ tưởng được tốt hơn. Mình tỉnh đi. Thư Hi thật không thể tin vào mắt mình nữa. tư Văn Tráng và tư Văn Tiện làm sao lại có thể chật vật như vậy? thường Hi và Thẩm Kỳ Hà liếc mắt nhìn nhau. Hiện tại, hai người cũng không có thời gian mà dây dưa cùng đổi phường, cùng giải bướng vào bình tính điện. Thường thì đã ra đám người đang cản đường, nhanh chóng đi tới trước mặt tiêu văn đá. Tiêu văn Tráng thấy Thường Hì rộng nhiên xuất hiện, liền bỏ đựng cỏ chút bỏ rối. Đáng chết, bi nàng nhìn thấy một thần nhếch nhác như vậy. Hắn muốn đòi bản thân thu thập sạch sẽ rồi mới đi gặp Thường thì Nhưng là bây giờ... Sao nàng lại tới đây? Tư văn tráng lẩm tức cười hỏi, nhưng vừa nhớ lên lại chạm tới vết thường. Tư văn tráng ăn đào không khỏi hết không khí một tiếng. Thường Hi nhìn thấy cảnh này vừa đau lòng vừa muốn nội cáo, nhưng rất mang nhiều đại thần như vậy, chỉ đành phải kiềm nén lưu trận thấp giọng hỏi. Làm sao lại biến thành bộ dáng này? Chàng thế nhưng lại giống vô côn đầu đường xóa chở, đến nhau cùng đông lăng vương. Chàng muốn tính chết ta có phải không? tiêu văn tráng kéo tiền thì đi tới vừa muốn giải thích lại nghe được thường hy nhìn hắn hỏi chặn thắng hay là thua nụ cười nơi khóe miệng của tiêu văn tráng lẩm tẩm cứng lại tống hơi thừa lời nói dĩ nhiên là thắng nàng nhìn xem trong lăng vườn so với ta thì thay thảm hơn bao nhiêu nhớ thường lão bà của người ta thì đáng nên chịu dạy dỗ nói tới chỗ này liền dừng lại nhìn thường hy hỏi nàng không quan tâm ta bị thương thế nào Nhìn một chúng với thương của ta Thường thì quá đau lại nhìn Trong Lan vườn một cái Quá nhiều, hắn sơ với tiêu văn tráng Thì trận vật hơn nhiều Lúc này mới có chúng thăng bằng nổi Chàng nếu như không để ý Thấy chuyện tính nhau ở đây Ta còn gì muốn hỏi Chàng là đáng đời, tôi làm tự chịu Không gãy tay gãy chân Có cái gì phải lo lắng Nhìn về bên kia Thấm Phi hà một bộ dáng quan tâm Đầy chủ hướng tiêu văn triệt Cái miệng thường thi nâng lên một nụ cười. Hoa trời hữu ý nướng chả vô tình. cảm bí hà tính toán cả đời. Mới đâu lại, ngay cả nam nhân của mình cũng giữ không nổi. Nàng ta chính là cả thất bại. Nàng thì không cảm thấy độc tình. Tư vân tráng vô cùng thất bại nhìn thường thì, Hắn đánh nhau vì nàng, như vậy cuối cùng là chỉ nhận được một câu tráng đời. Nàng, nàng vẫn nhìn tư vân tiễn làm cái gì? Tiêu Văn Cán mặc dù biết Thường Hy không thích Tiêu Văn Triện, nhưng độc tình cũng không được. Tiêu Văn Triện thì ăn chúng thua thiệt, nhưng hắn cũng bị đánh, tại sao không thấy nàng quan tâm hắn? Không cho phép nàng nhìn hắn, Tiêu Văn Cán quay đầu nhìn Thường Hy bá đạo nói. Thường Hy nghe vậy thì có chút tức giận. Chàng nói nhăn cái gì đó, ta xem người nào. Bởi vì Thường Hy trong lúc nhất thời quên, không khống chế âm lượng. Thanh âm cao bất tình lình, đem áp mắt của mọi người hấp dẫn tới đây, cũng có chúng không giải thích được tại sao Thường hi lại hồ lớn như vậy. Tiêu vân triển thật sự là có chúng sai rồi. Tiêu vân tráng giả sai, còn hắn lại uống nhiều quả. Hắn mới vô rồi, rõ ràng thấy được Thường Hy đang nhìn hắn. Đột nhiên, lại nghe nàng hô lên một câu như vậy, cho nên mang theo men sa vết nhón vòng vò với lại phía tiêu vân tráng. Thẩm Phi Hà vội vàng vịnh lấy tay hắn, gấp gập nói: "Chàng muốn làm gì?" Tiêu vân Triển đẩy ra cánh tay của Thẩm Phi Hà, nhìn Tiêu vân ráng cả giận nói: "Người mới vừa rồi nói sẽ đối tốt với nàng cả đời, giờ tại sao lại quát nàng?" Truyền ngôn tình cổ đại cung đảo, lệnh truy nã đồng cung, ái vì đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương diễn đọc đào mai truyền được phát trên đào mai youtube chương 404 trong phòng những thời yên tĩnh trở lại đây là tình huống gì trừ bọn mấy người bên tiêu văn trá với chuyện tiêu văn triển thích thường thì còn lại cán vị đại thần thái giám cung nữ sau khi nghe được câu này thì ngay ngẩn cả người đông lan phường đã xuất cùng thế nhưng lại có tâm tư kháng với thái tử pì tình tấn bất tình lần này lập tấn khiến các vị đại thần lâm vào chấn động ngoài ý muốn bản sợ bọn hẳn vừa mới được ngô trở lưng một đường dẫn đến đây mở cửa ra tay vừa vặn trông thấy con nữ của lạc phi đang hạ xuống vào bầu trụ tâm tình bọn họ còn chưa có ổn định lại lập tấn lại xảy ra một trận náo loạn khác đêm này tim người hà cũng chịu đủ hành hạ thân thể cẩm phi hà run lên nhìn tiêu vân tiệt Các người nàng trở nên căng thẳng, khó lực ngăn chặn tấn giận trong lòng, dịu dàng nổi. Vương gia, ngài uống nhiều rồi, thiếp thân đỡ ngài trở về. Tiêu văn triển tự hồ, không nghe thấy lời nói của thẩm phi hà. Hẳn cứ như vậy nhìn chậm chậm thường thi, trong ánh mắt lột ra phiền muộn, muộn nói là thôi, cuối cùng hóa thành một, một tiếng thở dài. Tại sao lại là hẳn? Thường thi tượng tiêu văn rán chắn đằng sau lưng, thần sáng bấn thiện nhìn tiêu văn triển. Cả giận nói, Đông lăng Vương người uống xa rồi, trở về đi. Kiếp sợ trong lòng thẩm vi hà đã vượt qua mất có thể tưởng tượng. Chẳng nhẽ, tiếu văn Tiện thật sự đã trúng phải mê dưỡng của dương lạc thành. Nếu không, tại sao lúc này nghe cả lời của nàng cũng không thèm nghe vào tai. Thời điểm trước kia, Tiêu văn Tiệp cũng không phải dạng không nghe khuyết bảo. Hôm nay thật sự là quỷ gì? Nghĩ tới đây, thẩm vi hà càng tỏ ra khẩn trường. Nếu thật như vậy thì phải làm sao bây giờ? Không nghe dương lạc thanh nổi, mấy người kia có thốt dại. Thẩm Phi Hà lập tức trở nên của, áp mắt nhìn tư văn triển cũng trở nên do dự. Thực thì, lúc ở sau lưng tư vân tá nhìn Thẩm Phi Hà, mà trong lòng âm thầm phỏng đoán, nàng ta đang hoài nghi cái gì? Chẳng lẽ... Nghĩ tới đây, khuế miệng nàng chậm trải nâng lên một nụ cười đặc ý. Minh Sáng đã sớm đi sang ngoài đứng bên cạnh vua tiểu lưng. Ngăn quan sát mọi người một cái. Nhìn thần sắc thường thì lại xem một chúng thẩm phi hà. Cuối cùng, ta nhìn sang tiêu văn triệt, có làm ra kinh ngạc nói. Dĩ, Tâm Lăng Vương có phải có chúng hồ đồ rồi hay không? Ta nhìn hắn có vẻ không được bình thường. Vương Phi, nên mau dự hắn trở về đi thôi, nhất định uống sai cho nên mới trở nên như vậy. Ngô Tiểu Lân đã lập tức đi theo phụ hạ. Theo vì thần thấy, cũng là uống nhiều quá, Bừng già hay là trưng cứ trở về đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngô Tiểu Lân biết minh sáng cố ý, đem chuyện khoái đột Cố ý làm lẫn lộn phán đoán của Thẩm Phi Hà, để cho nàng ta càng hoài nghi tư văn triệt là uống nhập rượu có trúng mê dựng của Lạc Phi. Chỉ cần Thẩm Phi Hà tin, không nghi ngờ. Bên kia mà địa phủ lại dẫn Lạc Phi đưa tới thì trần nắng nhịp không nay liền có ý nghĩa rồi. Tấm vi hà nghe vậy quả nhiên càng hoài nghi, tiêu phân riêng đã trúng dược. Nếu không, hắn cũng sẽ không thân thường như vậy. Nàng bất an khẩn trường, án hận trong lòng đối với dương lạc thành càng thêm chọc chớ. Ban đầu đã dẫn nàng ta thế nào? Chú ý hết sức không thể hạ nhầm. Giờ thì hay rồi, ở nhân kia thanh sự không đủ bài sự có thừa. Mang điều phủ nhân chống chạy đi vào. Nhìn trên mặt đất mộng đóng lộn xộn liền lên tiếng kinh hồ. Ai nhà, ta thấy nhưng tới chậm, rượu đã uống hay là chưa? Đại thần đang đứng bên cạnh nàng đang nói chưa uống, thì liệu phòng không biến từ nơi nào thua ra, lập tưng tiếp lời. Uống, người tới chậm rồi. Các đại thần đều kinh ngạc, thế nhưng bọn hòa đều đã lang lộn ban trường bao năm. Nối trào biển lửa nào chưa vào, cho nên lập tức ngập miệng biến trường đêm này không phải đơn giản. Hơn nữa, đều Phong là người của tiêu văn trá, là của hắn đại biểu cho ý tứ của tiêu văn trá. Vì vậy, trong lúc nhất thời mọi người đều cố gắng hết sức nhắm nhẹ sự tồn tại của mình, chứ sợ nói sai một câu liền rơi đầu. Hôm nay, bọn họ đã dính líu vào tranh đấu cung đình, có như đựng tính mạng hay không còn chưa biết. Nào có thể tùy thiện nói nói chọc người già Mà điều vũ trần mát liếng liền không một cái, Mới vừa trồi ở cửa, đang đã cẩn thận quan sát. Không thấy có bóng dáng Liệu Phong đang mở dám tiến vào. Thế nào đột nhiên hắn lại xuất hiện. Thế này đúng là âm hồn bật tán. Liệu Phong nhìn vết mặt của Mạnh Điều Vũ trong lòng càng tỏ ra vô hàng cặp kính thường thì. Thường thì nói với hắn nhất định phải tìm một chỗ giống mình. mà địa Vũ không đến, hắn cũng không đựng phép xuất hiện. Lấy tính cách dạo hạt của nàng, nó như thấy hắn. Nào có chuyện còn đi vào. Về sao, thấm uống tiệm nàng cũng không dễ dàng. Liệu Phong cho là đúng mới làm theo, quá nhiên bị thường thi nội trục. Thẩm Phi Hà không chú ý gần sống giữa hai người. Chỉ nghe được câu nói tiêu văn tráng đã uống rượu kia, tại sao lại có thể như vậy? Mà đi phủ không hăng rừng mắt nhìn liệu Phong một cái, rồi mới chậm rãi đi đến với người Thẩm Phi Hà, mỉm cười nổi. Thì ra, Đông Lăng Vương Phi đã đến. Nơi xem ta thế nhưng, Uống chậm một bước, không ngăn đựng vương gia uống chán rượu có mê dược kia, thật có lội. Thẩm vi hà ngẩng đầu lên nhìn mạnh địa phủ, thấy đường không mặn vô cùng quen thuộc. Hai mắt nàng lầm tính rợn to, hắn ta dỗ ra, đi thẳng về phía nàng nổi. Ngươi, mạnh địa phủ, ngươi không phải đã chết sao? Nghe lời này của ngươi xem, nào có ai vừa gặp mặt, lại nói những lời như vậy. Như vân trẻ hà nói ta còn có cụ quán chưa thù, nên mới đá ta trở lại. Người nói có phải không vương phí? Mạnh điều vũ cười lại một tiếng, áp mắt nhìn thẩm trẻ hà tràn là dịu cờ. Thường thì kinh động không thôi, rốt cuộn đã đến lúc. Nếu như dân lạc thành đến đây lại càng đám nhiệt, thằng ta tại sao còn chưa tới? Mới vừa rồi tư vân trác đã nói rõ ràng dân lạc thanh sẽ tới. Thật là gấm chết người ta. Nàng rất muốn nhìn ba người các nàng đã chiến một hồi. Thân thể Thẩm Phi Hà trung lên, muốn nói điều gì là bị mệnh triệu phủ đọc trước. Ta mới vừa từ Hương chỉ Cung trở về. Trong lúc vô tình nghe được một tin tức, không biết Đông Lan Vương Phi có hứng thú biết hay không. Thẩm Phi Hà chịu trận đã kích đã nhiều. Lúc này có hơn một cái cũng không khiến nàng dịch mình, vì vậy nói. Chuyện gì? Người nói đi. Có cái gì so với người sống lại còn giật mình hơn? Dĩ nhiên, chuyện này so với viện ta sống lại còn giật mình hơn. Lạc Phi đã phân phó cung nữ, ham hê dựng trong rũ của thái tử già. Không chỉ thế, ngay cả trong lăng vương cũng có phần. Cái gì? Người nói láo, không thể nào. Cảm thấy hà cơ hồ đã muốn đứng không vững. Làm sao có thể? Năng cùng vô lạc thanh rõ ràng đã bàn rõ kế hoạch. Lạc Phi nương nương đến. Theo tiếng hồn to đột nhiên vang lên này, Man Điều Phủ chẳng cười nói, Người đến rồi, ngươi có thể tự mình đi hỏi. Chương 405 Thường Y cảm thấy Man Điều Phủ so với mình thì còn tà ác hơn nhiều. Nhìn ngàn ở bên này kinh bác ly dán thẩm phi hà. Nói vậy, phía bên Dương Lạc Thành đang cũng thêm mắm dập mối không ít. Khẳng định hai bên sẽ hiểu lầm mà tàn sát lẫn nhau, rồi chủ động lộ ra tội ác của mình trước mặt các vị đại thần. hết cả nhân chứng cũng tiết kiệm, mộn chiêu này quá tuyệt. Thường hị nghiêm trọng hoài nghi, lấy thông minh của màn địa phủ, tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện này. Tuy nhiên lại không thể kính đáo như vậy. cái này nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Về phần cao nhân, thường hị bắt đầu nhìn tiêu văn rác. Thế quét miệng hắn rột ra nụ cười đặc ý. Nàng đưa tài kéo hắn xuống thấp giọng hỏi. Chàng cũng xuất lực phải không? Tiêu văn tráng tật tật cười một tiếng nói. Người thông minh dùng tài hùng biện, Thường khi mộng hồi ngạc nhiên, có chúng đáng thương nhìn về phía mà để phủ. Dẫu gì cũng là biểu mùi của hắn, mà hắn vẫn nghiệp nhìn tính kế, cầm thấu nhà. Nhưng là thành vốn như mộng cần gió vọt vào. Điều không thèm để ý tế cán vị đại thần trang quỳ hành lễ đầy đỡ. Một phen xông lên tấm lấy cổ áo của thẩm phi Hà nói: Nữ nhân đê tiện này đã dám bán đứng ta. Là người chủ động tìm ta học tá. Muốn ta giúp đỡ hạ độ thái tử. Muốn chỉnh chết Ngô Thường Hy. Là người nói Đông long Phương thích Ngô Thường Hy. Người không muốn nữ nhân này sống trên đời. Ta giúp người chọn được đế vị. Người cho ta cả đời vinh quý. bây giờ Mọi chuyện bãi lộ, người thế nhân lại đi mật báo, tự nhân này ta muốn đánh chết người. Thấm khí hà đẩy ra dân lạc thành, nó giận rụt rụt quá Người nó hù nói vững cái gì? Rõ ràng, cái bảo với ta trong tay có bí dụng của tầng Thế Hậu có thể khống chế tâm trí người khác. Người cho hoàng tượng an rồi mới có thể một bước lên trời trở thành lạc phi, bằng không với sức thân của người, với tư lệnh của người trong thời gian ngắn như vậy, có làm sao có thể ngang vai với bổn vị nữ nhân đã chết này? người rõ ràng đã nói, chế hà thuấn thái tử tại sao còn đánh chủ ý vào văn triệt? người giải thích cho ta đây là vì cái gì? thân thể dương lạc thành cứng đờ, có nghĩ tới thẩm phi hà cũng biết chuyện này, nhìn tức giận trong mắt nàng mà bất chợt cười to. tại sao ư? người thật muốn biết. thẩm phi hà hé mắt nhìn dương lạc thành bất đi lý trí quát lớn. Người tốt nhất nói rõ ràng cho ta. Nếu không ta tuyệt đối không để cho người tốt hơn. Không để cho ta tốt hơn. Người có bản lĩnh gì không để cho ta tốt hơn. Một đầu ngón tay của bổng cung cũng có thể di chết người. Bất chợt, do lạc thành sấn chặt năm đầu ngón tay, đang tấm lấy cổ áo thẩm phi hà, nhất nàng lên khỏi mặt đó. Hai chân thẩm phi hà cánh mặt đứng không ngừng chảy dùa bằng mặn trắng bệnh hoảng sợ nhìn Dương Lạc Thành, nàng ta thế nhưng lại biết võ công. Các vị đại thần tận bắn trong thấy cảnh này. Có người nhắc gan còn ngã ngồi trên mặt đất. Quá kinh khủng, lạc vì là cao thủ võ lâm Tiếp văn triện chậm rãi xoay ngờ lại. Tư hồ lúc này mới phát hiện chuyện gì xảy ra. Khi hắn thấy đường thẩm phi hà sắp bị Dương Lạc Thành nghiêm chết. Một thân mùa rũ lậm tức tiêu tán thở hễ lên tiếng kinh hồn